Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Liên đã đem em ăn bắt. Nàng uống hết một nửa ly trà, Liên để lại trên bàn. Cuối đầu xem xét áo ngủ đang mặc trên người. Chắc hẳn là hắn đã đổi giúp nàng rồi. Nàng không ngại bị ăn. Thần là một thê tử, bị ăn là một loại nghĩa vụ. Không bị ăn mới đáng phải lo lắng. Nhưng một bị uống chiều hẳn là công tính nghĩa vụ đi. Còn nói hắn nói chuyện càng ngày càng nhẹ. Thật không biết có phải lão gia nhà nàng đây hay không? Qua mặt nhăn nhắn kia của nàng bỗng trở nên nghiêm túc, tự hỏi làm cho hắn khẽ to ra tiếng. "Đợi rồi đợi rồi, đều là do anh không tốt, hãy để cho em dỗ phạt anh có được hay không?" Lẩm ư, nàng nào dám chứ, nhìn vẻ mặt đáng ý của hắn, tường cũng biết là nói giỡn. "Anh không cần phải đi làm sao? Chờ một chút anh sẽ đi, mau đến đây đi, em chắc hẳn đói bụng rồi, ăn một chút gì nhé." Hắn từ trên bàn bưng đến một chén cháo để cho nàng ăn. Nàng vội vàng kéo léo cắt lời Từ Choi nói. "Hãy để em chứng minh ăn là được rồi, cảm ơn. Em hôm qua đã thực là vất vả, phải thật tốt bổ sung thể lực, toàn bộ đều phải ăn xong có biết hay không? Cũng không thể nói ít đi vài câu hay sao? Hắn thật sự là rất yêu bộ dáng xấu hổ quẫn bách của nàng, giờ qua đầu nàng lại muốn giáp bóp khuôn mặt của nàng, nhìn qua thật giống như một nam nhân đang yêu. Hôm nay em cũng đừng đi làm nữa, cứ nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối anh sẽ trở về sớm một chút." "Ừm." Nếu không cần tiến hành đi làm hoặc là đi hẹn hò, thì nàng đương nhiên là muốn ở nhà làm chuyện của mình rồi. Anh đi trước, em ở nhà phải ngoan ngoãn đó, tiểu hồ ly tinh của anh. Hắn ở trên trán nàng đặt một nụ hôn, lộ ra nụ cười cực kỳ ái muội, trong mắt tràn ngập tự đại cùng tự hào, nam nhân sâu tính biểu lộ không hề nghi ngờ. Cái gì là tiểu hồ ly tinh chứ, nàng thiếu một chút nữa, không phun đầy cháo ở trong miệng ra, đây rõ ràng là phỉ báng cùng vu hắn. Nàng vốn là con gái tiêu chân Đàng Hoàng nha. Nàng còn không kịp kháng nghị thì hắn đã tiêu sái rời đi, lưu lại nàng một người con gái Đàng Hoàng, ai oán ca than chính mình danh tiết bị chịu nhục, người hại mình mang tội danh lại là trượng phu của chính nàng. Đơn giản ăn qua bữa sáng, nàng gà đầu muốn ngủ, lên tam giấc ngủ thẳng đến buổi chiều, lời bến rửa mặt trai đầu thay quần áo, nhưng đến chính mình trong gương, thần sắc mệt mỏi nhưng ánh sáng lại rất là sáng, làn da bóng láng trên nhãn âm dương điều hòa thật là có ích cho sắc đẹp nha. Bất quá nghĩ đến chuyện buổi tối ngày hôm qua thì nàng liền đau đầu. Bữa tối của bốn người, đối thoại trong toilet rồi rung động ở trong xe, nàng cùng trợ phu thật là vất vả mới có tiến triển, hiện tại xem như tiến thêm một bước nữa cũng là lười từng bước nhỏ sao. Thang Thán mà nói, nếu không phải đã nhận ra tình cảm của hắn, nàng khả năng cả đời cũng sẽ không nghĩ đến sẽ cùng với hắn yêu đương. Nếu hắn có nhu cầu như vậy, nàng chỉ là có thể cố gắng đáp ứng hắn đi, bị ăn là nghĩa vụ, liên ái cũng là nghĩa vụ, cuộc sống của nàng chẳng lẽ chỉ có nghĩa vụ sao? Nàng không chán ghét trưởng phu, có khi nói chán ghét vẫn là lạc thú đấy chứ. Gần đây nhất, nàng bắt đầu có một chút thích hắn, lại còn biết có thể phát triển giống như tình yêu nam đó, của nàng cùng với Diệp Phong nhân hay không. Nếu có thể thành công, đương nhiên là kết cục tốt nhất. Nhưng nếu không thành thì trong lời nói hành động của nàng phải cần có nhiều hơn sự cân nhắc. Đi ra khoai không ngủ chính, nàng đang muốn vân phó đầu bếp chuẩn bị bữa tối, lại nhận được điện thoại của ca ca. Thần dù à, em hiện tại có rảnh hay không? Lý hướng đồng ngữ khí nói chuyện với mụi mụi luôn luôn là ôn nhô. À, có rảnh ạ. Anh đang ở gần nhà em, đến quán cà phê cũ đi, còn biết chỗ nào hay không hả? Công thành vấn đề, em hiện tại sẽ đi đến. Tuy rằng trưởng phụ đã dặn nàng, cho dù hôm nay làm gì cũng đừng đi ra ngoài, nhưng đây là anh trai của nàng, nói cái gì đều được cả. Anh nàng từ nhỏ đã cùng nàng có tình cảm rất tốt, bởi vì cha mẹ đều là người nghiêm khắc, hai anh em bọn họ cũng chỉ có thể phụng trọng, chia sẻ những quyền truyện tranh, tiêu thết cùng món đồ chơi nhỏ, che chở cho nhau một ít, phạm lỗi của đứa nhỏ nào cũng đều gặp phải. Nếu không nói như vậy, toàn bộ thơ ấu cũng chỉ có hai chữ là mất thiên căn. Cắt điện thoại Lý Thần Du văn phá qua đầu bếp, rồi sau đó phối phản mẩn đi ra ngoài. Từ nhà hàng đến quán cà phê chỉ mất 10 phút, Tiểu Lưu lái xe lại kiên trì muốn đưa nàng đi trước. Lý Thần Du cũng biết đây là chức trách của Tiểu Lưu, nhưng lại chù đọng tử chói. "Anh của tôi có việc cần tìm, có khả năng phải nói chuyện đến 1 2 giờ. Tối nay tôi sẽ liên lạc gọi người đến đón tôi." "Cảm ơn phu nhân." Tiểu Lưu là người được Kha Khai Đường thuê theo để bảo vệ nàng từ lâu, vì thường thông cảm cho Lý Thần Du. Đề Hạnh không hiểu được kẻ có tiền là người như thế nào, nhưng hắn vẫn nhận ra được, đôi vợ chồng này thật khác so với những người có kiểu tiêu tiền khác, bởi vì vô nhân vẫn hiền tục như vậy. Bước vào quán cà phê, Lý Tẩn Du rất nhanh tìm đến chỗ của Ka Ka. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net